333 sống trong hiện tại. Thời gian hiện hữu đằng sau và đằng trước chúng ta, nhưng trong khoảnh khắc hiện tại không có thời gian. Phần thưởng cho một cuộc sống tốt và cuộc sống tốt trong tự thân nó hiện hữu trong hiện tại bên ngoài thời gian. Nếu bạn làm điều thiện, thế thì nó tốt bây giờ. Bạn không biết những hậu quả có thể là ra sao. tốt hay xấu trong tương lai. Kinh Ta Mút có câu Bạn là một người lao động được trả thù lao từng ngày. Bạn nên làm việc mỗi ngày và được trả lương mỗi ngày. Chỉ khi nào bạn chăm chú vào cái mà mình cần phải làm để cải thiện linh hồn bạn vào khoảnh khắc này, thì bạn mới có một cuộc sống đích thực và tốt lành. Cái tốt nhất để làm là cái hợp nhất bạn với kẻ khác và thượng đế.